VV Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Đừng nhân danh tình yêu Của tác giả bất kính ngữ Thể loại Ngôn tình hiện đại Giới thiệu Khi phụ nữ cân nhắc việc kết hôn Chuyện tình cảm là quan trọng Hoàn cảnh gia đình đối phương cũng quan trọng Không thể không nắm rõ cái gì Đến đối phương là người thế nào cũng không biết Nóng đầu lên là bổ nhau vào Quá ư võ đoán Thời gian dài rồi sẽ biết ngay Tình cảm mãnh liệt Và hôn nhân là hai chuyện khác nhau Một cuộc hôn nhân do số phận sắp đặt Lục Trình Vũ là chàng bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai Sáng giá trong bệnh viện Nhưng gia đình anh không hạnh phúc Đổi nhiễm là cô trình dược viên xinh đẹp Khéo léo Tháo vát Liệu chứng ấy đã đủ gọi là sô đẩy cho cặp tình nhân này đến với nhau bằng hai chữ tình yêu? 10 năm trước, Lục Trình Vũ đã từng là gia sư vụ đạo cho đồ nhiễm thi đại học. Đó là quãng thời gian đầy gượng gạo và bối rối của cả hai. 10 năm sau gặp lại, họ bước vào một mối quan hệ không gần không xa, không rõ ràng. Lục Trịnh Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem xét đồ nhiễm như một người có thể là bạn gái. Nhưng một buổi tối, với sự trợ giúp của chút hơi men, họ đã lên giường với nhau. Sau đó, đồ nhiễm có thai và họ đã bước vào hôn nhân như thế. Nhìn từ ngoài vào, đây là một cuộc hôn nhân hoàn toàn bị động, ở tình thế chẳng đặng đừng. Ngay cả bản thân người trong cuộc là Đồ Nhiễm cũng luôn hoài nghi. Lục Trình Vũ là người quá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Khi mới biết Đồ Nhiễm có thai, anh cũng từng bảo cô đi phá thai. Sau đó một thời gian mới quyết định cưới. Đồ Nhiễm bước vào một cuộc hôn nhân với tâm trạng tự mình níu kéo. Hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng cô không xứng với Lục Trình Vũ, Đặc biệt khi so sánh với người bạn gái cũ của anh là Lý Sơn Hạ Một nữ bác sĩ trẻ tuổi làm cùng bệnh viện Con gái của viện trưởng Dù lục trình vũ không thể hiện bất cứ điều gì đặc biệt Nhưng hình bóng của Lý Sơn Hạ luôn lờn vờn giữa anh và đổi nhiễm Tùy họ đã chia tay Nhưng đồ nhiễm luôn cảm thấy giữa họ vẫn còn nhiều vương vấn Cô mặc cảm vì mình như thế đã xem vào tình cảm giữa họ Mặc cảm vì mình không thể yêu anh nhiều như Lý Sơ Hạ. Mặc cảm vì mình không thể xứng ngắn với anh như cô. Tất cả những cảm xúc ấy dàn vặt cô khiến cô nhiều lần giận dỗi hay hờn mát với anh vô cớ. Nhưng trên tất cả, cô luôn thông cảm và thấu hiểu cho công việc bận rộn của anh. Luôn chăm lo cho anh từng bữa ăn từng giấc ngủ. Luôn đặt niềm vui và hạnh phúc của anh lên trước bản thân mình. Cô cũng biết cách tự bảo vệ mình trước sự mỉa mai, xìa sói của mẹ kế anh, biết cách tự chăm sóc mình, tự chuẩn bị, tự theo đuổi cuộc sống tương lai. Đó là liều đục trình vũ đã nhìn thấy được ở cô, dù cô luôn cố tình che giấu bằng vẻ kiêu hãnh và thực dụng của mình. Anh cũng nhìn thấy được một đồ nhiễm yếu đuối, luôn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. Và cuối cùng, thật may mắn. Anh cũng khám phá ra rằng cô đã yêu thầm anh suốt 10 năm nay. Dù đó là bí mật cô luôn chôn chặt trong trái tim mình, chưa từng thổ lộ cùng ai. Cô luôn ngụy trang cho tình yêu bé mọt ấy bằng vẻ bất cần, bằng sự thực dụng lồ lộ khiến ai cũng ngỡ cô chỉ ngắm vào tiền bạc của cả nhà anh. Lục Trinh Vũ là một người lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc. Chính điều đó khiến cho mọi người không thể... Bắt chính xác tình cảm của anh Sự im lặng của anh Khiến mọi người xung quanh đều ngỡ Anh vẫn còn vương vấn mối tình đầu Với lý sợ hạ Ngay cả bản thân lý sợ hạ Vẫn luôn mong ngóng và hy vọng ngày tái hợp Sự im lặng ấy khiến đồ nhiễm Bao lần xót xa Thậm chí xót xa đến ngày thờ Vì đau lòng cho cả cô và anh Nhưng chính đằng sau sự im lặng ấy Là một sự bao dung vô bờ Vì anh đã chấp nhận cô Vì anh đã xác định cô là người vợ cùng bầu bạn với mình Cho nên Dù mọi sự kiện trước mắt đều thể hiện cô là người thực dụng hám lợi Dù cô không buông những lời cay nghiệt Dù cô vẫn luôn đòi lơn ly hôn Anh vẫn chấp nhận Vẫn bao dùng Những trang sách chỉ miêu tả những vụn vật đời thường của cuộc sống Và đôi vợ chồng trẻ Trải qua những hiểu lầm Cuối cùng đã mở lòng với nhau Để thật sự tin tưởng và thấu hiểu nhau Đọng lại rất nhiều Trong tôi là hai chữ Bao dung và xót xa Bao dung là vì những gì Đồ nhiễm đã làm và đã chịu Vì cô yêu anh Vì cô mong anh hạnh phúc Bao dung Còn là vì những gì lục trình vũ Đã làm để giữ chân cô Bảo vệ cô dù anh chưa từng nói ra Và xót xa Vì tôi thương cho mối tình thầm lặng của đồ nhiễm. Vì tôi ghét sự lạnh lùng ít nói của Lục Trình Vũ khiến cô đau lòng. Ngày Lý Sơ Hạ tới đưa thiếp cưới mời Lục Trình Vũ, cô tế nhị lấy cớ đi mua đồ uống để cho họ không gian riêng. Nhưng khi đợi dưới sân, cô nhìn thấy anh và bạn gái cũ ngồi vào xe đi mất. Họ không nhìn thấy cô. Cô không mang theo điện thoại và chìa khóa nên đành ngồi dưới sân đợi. Đợi suốt đêm, anh không về Khi cầm điện thoại Vẫn chỉ là một tiên nhắn muôn thùa của anh Anh phải tới bệnh viện có việc Tới khi gặp anh, cô hỏi Có phải sau khi xảy thai đứa con đầu tiên Anh đã từng có ý nghĩ muốn ly hôn với em Anh nói Có nghĩ tới Rồi thôi, không một lời giải thích Không một lời nói thêm Cô đau đớn nghĩ rằng Vì đứa con mà cô đã buộc anh phải cưới mình Đau đớn nghĩ rằng Mình đã sen vào tình cảm giữa hai con người ấy Dù từ đầu đến cuối Lục Trinh Vũ không hề Làm điều gì có lỗi với cô Nhưng những cảm xúc mà đổi nhiễm Đã phải trải qua hàng đêm ấy Thật khiến người ta xót xà Cuốn sách là những giai đoạn cảm xúc thật tinh tế của cặp vợ chồng trẻ chót lấy nhau mà chưa kịp yêu nhau. Thế nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn đưa họ đến về bến bờ hạnh phúc. Cô là một trình dược viên xinh đẹp, thông minh và sắc xảo, kiên cường, sống thực tế và đôi khi thực dụng. Anh là một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, tiền đồ sáng lạng. Có một ông bố giàu sang nhưng bản tính lại lạnh lùng, khép kín. Anh chưa bao giờ xem cô như một người có thể là bạn gái. Nhưng họ đã đến với nhau trong một cuộc hôn nhân không nhân danh tình yêu. Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Hạnh phúc, khổ đau, nụ cười hay nước mắt? Không bằng bạc lớp xương mờ đáng của những cuộc tình thi vị, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Tất cả các chi tiết trong chuyện, từ sự chăm sóc ân cần mà người vợ dành cho chồng, đến những lúc mặn nồng đôi lứa, hay khi tranh cãi bởi những mâu thuẫn vụn vặt, đều là cuộc sống thường nhật với đầy đủ mọi góc cạnh xù xì, thực tế nhất. Câu chuyện là một cuộc kiếm tìm không mệt mỏi ý nghĩa của hạnh phúc lứa đôi và tình yêu đích thực. Tình tiết Ngôn ngữ, trong câu chuyện của bất kỳ ngữ, thật không có gì để chê trách. Bất luận là người đã từng yêu hay chưa yêu, đều bị cuốn hút vào diễn biến tình ái của cặp đôi đồ nhiễm Lục Trinh Vũ. Nhận xét của giới phê bình Trung Quốc, một cuốn ngôn tình tuyệt hay, luôn nằm trong top 20 những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc cho đến nay. Phần vẽ bìa và minh họa của một trong các họa sĩ vẽ minh họa trẻ được yêu thích nhất hiện nay với ký danh Tuyệt Đỉnh Sinh Vật.